thật thư giãn và thoải mái. Lì mỉm môi chẳng biển minh cũng chẳng vang xin. Toàn bộ sự tự mãn, những ánh mắt thách thức, nét môi cười như ghen như ghét từng trưng ra trước mặt thu. Tất cả đều tan thành cát bụi. Cô hiểu rõ giờ đây chẳng có ai còn hơi sức mà nghe lời cô giải thích hay biện hộ. Bà Tuế vội vàng, Thôi thì đóng cửa tạm ít bữa đi Để cho mọi chuyện em xui rồi tính Bà con hàng xóm Đâu có ai nhớ dài chứ Bà tưởng dễ dàng như thế sao Ông quen mắt lại, găng giọng Cái thứ con này không dày thẳng tay Liệu còn ai tin nhà này là gia đình tử tế nữa hay không Sự im lặng phù khắp căn phòng Ly dương mắt nhìn ông Tuế một thoáng Rồi lại cúi đầu Lần đầu tiên đôi mắt cô không chỉ phản chiếu sự tức tối Mà chất đầy hoảng loạn Cùng với một nỗi chua xót Như vực sâu không đấy Còn Dòng cô lẹt đi Như nghe ngỡ cổ Cha, mẹ, con sai rồi Làm ơn, hãy cho con Cho cô cái gì Một cơ hội khác sao Để rồi cô bôi trò trát cháu Lên nhà này một lần nữa sao Ông Tuế quát mắt Lộ ra cơn giận mà ông biết Rất khó có thể kiềm chế Thôi Thôi Bà Tuế rung rảy đứng chắn trước mặt ông. Còn nó cũng đã nhận ra, đừng có ép nó quá mà ông hết. Không ai nói thêm một câu. Bên ngoài tiếng chó sủa vang dội. Làm cho sự trống trải càng thêm nặng nề. Liên ẩn lên nhìn cha, bàn tay ruông ruông, chạm vào cánh cửa phòng rồi lại ruột về. Như một chiếc lá bị gió cuột ngã, chẳng biết sẽ đi về đâu. Căn phòng ngột ngạc vì nổi dây dứt. Ly ngồi con mình nơi góc giường, ánh mắt lạc lỏng, nhìn về phía khoảng tường trắng, lan lộ ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Những hồi ức cháp phá như một bộ phim lỗi, chạy đi chạy lại trong đầu cô. Là những lời mỉa mai lúc nhỏ. Còn Ly thế nào rồi? Có bằng chỉ nó không? Là ánh mắt đố kỵ khi thu nổi bật, bất kể trong học hành hay trong công việc, là những lần này cô nhắc đi nhắc lại. Sao không chịu học hành tử tế? Nhìn chị có mà học tập kìa. Lì bật ra tiếng cười khô khóc. Nụ cười chẳng gợi được một chút vui vẻ mà chỉ chất chứa sự cay đắng đến xót xà. Cô cầm lấy tấm gương nhỏ trên bàn. Nhìn khuôn mặt từng được ca tụng là đẹp hơn cả thu. Như vẻ đẹp ấy bây giờ chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Hóa ra chỉ có vẻ ngoài thôi là không đủ. Một giọt nước mắt trào ra lan dài trên gò má mỏng manh. Giá như bệnh... Mình... Cô lẩm bẩm trong hơi thở đứt đoạn Giá như mình chịu khó học hành Giá như mình dành thời gian để sửa đổi bản thân Thay vì cứ lén lút đố kỵ Lời nói nhỏ giận Bị cuốn trôi trong tiếng thở dài não nề Ly không thể ngăn nổi Những viễn cảnh đang chạy đua trong đầu Một cuộc sống khác hẳn có thể đã mở ra Nếu cô không tự đưa bản thân mình vào con đường sai lầm Chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen Trong tỉnh mịch Chính cô nghe thấy tiếng nói rành mạch vang lên từ lòng mình. Thua rồi, đúng, cô đã thua. Không phải vì thua có ga hay có một cuộc sống mà cô hằng khao khát, mà cô thua bởi vì chính mình đã đánh mất đi cơ hội trở thành một con người tự tế, tốt hơn. Hơi thở dồn dập ly cúi đầu khóc họa, nước mắt ướt đẫm hai bàn tay. Trong những nỗi đau tham thạm ấy, sự nhận thức về sai lầm lại càng rõ. Như chưa bao giờ rõ tới thế Hôm nay Ly biết Thất bại lớn nhất của cô Không phải là không giành được gì từ phía thua Mà là đã để thua chính bản thân mình Trong trò chơi ích kỷ Kéo dài bao nhiêu năm qua Ông Tuế đi đi lại lại trong nhà Từng bước chân dồn nén Sự bước sức không thể diễn tả khuôn mặt vốn nghiêm nghị Này lại càng thêm tiều tụy Mái thốt lừa thưa Xám bạc càng trụ xuống nặng nề Bà Tuế ngồi gần cửa, tay đặt nhẹ lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt thâm quần, nhìn ra khoảng sân trống mập phía trước. Bà khẽ gọi giọng trầm lắng hơn bao giờ hết. Mình... Ông Tuế quay đầu, ánh mắt nhìn bà như đáng đo điều gì đó rất lớn. Mình à, con ly nó... Nó bây giờ cổ sợ thế này, tôi không thể nào chịu nổi nữa. Bà cất giọng, ngắt quảng bởi tiếng nớt nghẹn Đôi bàn tay đang vào nhau một cách tuyệt vọng Tội nó lắm Mà tôi tôi không biết làm sao nữa Ông Tuế hít một hơi thật sâu Tôi biết rồi Bà không cần phải nói thêm nữa đâu Ông lặng lẽ với lấy chiếc áo quát Trèo trên góc phòng Ánh mắt buốt lạnh Lúc xoay người bây giờ lại dịu lại Khi nhìn bà Tuế Tôi sẽ sang bên anh chị Thiệu Không phải vì danh dự nữa đâu Mà là vì con mình Giọng ông không lớn Như đè nặng trong từng chữ Chặng đường từ nhà ông sang nhà anh trai không dại Nhưng với ông Mỗi bước đi tựa như dẫm qua gai nhọn Trong tâm trí ông Mọi chuyện ngào ạ kéo về như dòng nước lũ Từng lời thì phi vang vọng lại Nhà ông tuế đó sao Thế mà còn Trong mặt đặt tên Nào ngờ con gái lại hỏng đến thế Bàn tay ông nắm chặt góc áo Đôi mắt nhìn tặng về phía trước Không một chút chào đảo Khi tiếng gõ cửa vang lên Ông Thiều và bà Thiều vừa kịp đưa mắt nhìn nhau Bà mở cánh cửa gỗ sờn bạc Và giây phút nhìn thấy ông Tuế Đứng bên ngoài Bà khẽ giật mình Không đợi mời ông Tuế hạ thấp đầu Giọng nghẹn lại Anh chị tôi biết mình đường đột Nhưng hôm nay tôi không thể không sang Bà Thiều nhìn nét khát khổ Trên khuôn mặt người em giọng Bà hơi khẽ nghiêng người Rồi tránh sang một bên để ông bước vào Ông Tuế vừa ngồi xuống Cả người như triểu nặng Bởi hàng loạt cảm xúc đè nén Tay ông đang vào nhau Không cách nào thả lỏng Giọng khàng khàng Vợ chồng tôi Chúng tôi đã sai Từ cách dạy dỗ Từ những lần nuôn chịu con quá mức Tôi... câu nói đứt đoạn Ông nhìn thẳng vào mắt bà Thiều Đôi mắt khô khóc Nhưng lại đầy vẻ khẩn thiết Tôi xin anh chị Nếu có thể Xin anh chị hãy giúp gia đình tôi một lần này Nỗi đau đè nặng trong không khí, bà Thiều ngồi im, bàn tay nắm hờ lấy góc khăn, cho đi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Buổi chiều tràn vạn, bầu không khí lặng lẽ phủ trùm cả căn nhà. Ông Thiều ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt trầm ngâm, tay cầm chén trà đã ngồi từ bao giờ. Bà tính sao đấy? Ông khẽ hỏi giọng khàng đi, sau cả ngày im lặng. Bà Thiều ngồi bên cạnh hai tay đàn vào nhau, đặt trên lòng, nét mặt đầy tâm tư. Một lúc lâu bà mới cất tiếng, dòng thở ra mang cả nỗi nặng lòng. Tôi thì tính được gì chứ, con thu nó đã chịu khổ nhiều như thế, bây giờ nhờ nó thêm liệu có phải là bất công với nó. Câu hỏi của bà như một mũi kim, đâm nhẹ vào sự yên tĩnh, ông Thiều lắc đầu đặt chén trà xuống bàn, rồi nhìn thẳng ra ngoài cửa. Nhưng vợ chồng chú Tuế họ đã cúi đầu rồi bà. Tôi là anh ruột của chú ấy, lẽ nào lại không giúp họ? Giọng ông ruộng rảy, không phải vì sự mệt mỏi của cơ thể, mà vì cơn xáo động trong tâm căng. Giúp! Bà Tiều nhìn ông mắt mở to, đôi tay nắm chặt tới ruộng rảy. Nhưng giúp bằng cách nào đây? con lì nó sai hết đường này tới đường khác, chỉ tội thằng Kha và cái thu thôi. Bây giờ mình lại... Bà buông một tiếng thở dài, không nói hết câu. Ông Thiều ngã người ra phía sau, hai tay đàn vào nhau, đặt lên trán, như thể cố xua đi hài loạt, những suy nghĩ nặng nề đang gợn sóng. Bà nói đúng, nhưng chẳng lẽ mình cứ đứng nhìn con ly cứ như vậy sao bà? Tiếng nói trầm lắng của ông vừa dứt, một sự im lặng kéo dài bao trùm lấy không gian. Ngoài kia tiếng gió đuổi qua sông cửa sắt nghe buồn tới não lộn. Cuối cùng bà Thiều đứng dậy kéo ghế ra Và bước lại bên chiếc điện thoại Để bạn Gọi cho con thu, cứ để tôi nói trước Ông Thiều nhìn theo không nói thêm Nhưng đôi mắt đã dịu lại Không khí trong phòng dù nặng nề Vẫn không thể che giấu được ánh hy vọng thoáng qua Khi những tiếng tuốt dài vang vọng Từ đầu dây bên kia vang lên Lòng bà Thiều không khỏi trùm xuống Bởi bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu Giờ hóa thành trống rỗng Bà siết nhà ống nghe, mắt nhìn về phía ông Thiều như để chờ đợi chút sự đồng viên trong ánh mắt ấy. Rồi tiếng giọng của thua cất lên, dịu dàng nhưng dứt khoát. Vừa nghe đã cảm nhận được cả nét điềm nhiên quen thuộc. Mẹ gọi con chợ này có chuyện gì vậy mẹ? Cả người bà Thiều khẽ cực nhẹ nhưng bà biết hôm nay không thể lùi lại được nữa. Là mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi ý kiến con. Thu ở đầu dây bên kia im lặng trong một lúc lâu. Sau đó lại đáp, giọng có chút mềm mại Mẹ cứ nói đi Giọng bà tiều ruông ruông Không kịp suy nghĩ gì cả Bà bắt đầu nói Ánh nắng ngoài sân Đã dịu bớt đi khi Thu vừa về tới nhà Tiếng dép lẹp kẹp của bà hơn lẫn với nhịp gõ nhà bên bầu cửa Thu quay đầu lại Ánh mắt thoáng ngạc nhiên Khi nhìn thấy người phụ nữ đứng ở đó Gián vẻ rùng rảy Và có phần luống cuốn Bà Hưng bước tới Đôi tay xoắn chặt vào tà áo dài Đã phai màu Dòng nhỏ nhẹ Cháu Thu Thu dừng tay ngạc nhiên Bác Hưng Bác tìm cháu có chuyện gì không ạ Bà Hưng nhìn Thu bằng ánh mắt Khần thiết Ánh mắt ấy như chất chứa Tất cả nỗi lo âu Gấp gáp Và một điều gì đó tựa như bất lực Thu ạ Bác biết là Bác không nên đến đây Nhưng bác thực sự đã hết cách Bà Hưng dừng lại, nỗi nghẹn ngào bóp nghẹt lấy giọng nói của bà. Thu im lặng lắng nghe, thái độ vẫn rất trường mực. Là chuyện tặng nam nhà bác. Bà Hưng nói tiếp, giọng vỡ ra, rùm rẽ. Nó cứ thế này, bác cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Bác biết cháu với nó đã không còn liên quan, nhưng bác xin cháu, xin cháu hãy gặp nó, nói cho nó nghe vài lời. Đôi mày của Thu hơi nhíu lại, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. Bà Hưng gần như đã ngã quỳ xuống, bàn tay ruông ruông nắm lấy mép bạn, đôi mắt đỏ hoe như muốn rơi lệ. Bà biết bác không có tư cách, như bác xin cháu chỉ xin một lần thôi. Thu à, cháu làm ơn, làm ơn vì bác có được không? Nói tới đây, bà Hưng nức lên, người phụ nữ vốn cứng rắn, bây giờ lại như sụp đổ hoàn toàn trước Thu. Đó là hình ảnh của một người mẹ, đầy đau khổ, tìm đến sự giúp đỡ cuối cùng từ một người mà bà từng xa cách. Thù giữ vẻ, bình thản lặng lẽ một tiếng, cô mới nói. ba cười, cháu... Dường như ngay lúc này bà hơn lại nắm chặt lấy tay thua. Dòng bà thàn thốt như sợ những lời mình nói ra sẽ bị từ chối ngay lập tức. Tại Nam chỉ có cháu mới có thể khiến nó nghe lời thu ạ. Châu giúp nó cũng như cứu bác Bác xin cháu Một hồi lâu Thu vẫn không trả lời Tất cả chỉ còn lại tiếng gió Lây động, khẽ qua mái hiên Như tô đầm thêm Không gian lặng lẽ Nhưng đầy áp lực ấy Cuộc trò chuyện kết thúc Trong sự trầm mặt nặng nề bóng bà Hân không lưng sợi đi dáng hình của một người mẹ Bất lực, lẫn đau đáu, nỗi lo Còn Thu tay chạm nhẹ vào Chí kế cạnh cửa Ánh mắt chìm vào một quảng mông lung, khó đoán Nam ngồi trong căn phòng nhỏ Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt lên Từng nếp gấp trên chiếc khăn trại bàn cũ Trước mặt anh là chiếc điện thoại đang để chế độ xem ảnh Tấm hình trên màn hình là Thu Với nụ cười dịu dàng và ánh mắt kiên định thường trực Anh cầm lấy điện thoại Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hình ảnh Nhưng càng nhìn trái tim anh như càng bị xét chặt Đôi mắt đỏ ngầu như tích tụ bao nhiêu cảm xúc mà chẳng thể giải tỏa. Thu Giọng anh khẽ khẳng, run rảy, gần như ngẹn lại ở cổ hồng. Nam ngửa người dựa vào khế, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại như sợ một phút giây nào đó sẽ vụt mất hình bóng này mãi mãi. Mắt anh dần mờ đi, những giọt lệ trào ra khỏi quế mi, nằm bật khóc, âm thanh ngẹn ngào không thể nào kìm nén. anh cúi đầu Dòng nớt lên đầy thống khổ Sao em cứ xài Mãi thế thu Trong khoảnh khắc ấy Tất cả mọi ký ức về thu ùa về trong tâm trí Từng cử chỉ nhỏ nhặt Từng tiếng nói dịu dàng Mà kiên quyết Từng ánh mắt dù có lành lùng tới đâu Vẫn luôn chất chứa tình cảm chân thật Đàm vút mặt Cố gắng hít sâu Để kìm lại cảm xúc Nhưng rồi khi tay anh vô thức chạm vào ngăn kéo nhỏ Cành bàn Lấy ra một chiếc vỏng cũ Từng thuộc về thu Đôi mắt của anh lại long lanh nước Em là người con gái duy nhất mà anh yêu Nằm đột thoại Bàn tay nắm chặt lấy chiếc vòng như thế Đó là tất cả Những gì còn sót lại Để giữ anh ra khỏi nơi vực thẳm Anh nhìn lên bức tường trước mặt Nơi treo một vài tấm ảnh chung Của cả hai khi còn bên nhau Những ngày hạnh phúc ấy Giờ đây chỉ còn là giấc mộng Mờ nhạc Dần trong dòng chảy tàn nhẫn của thời gian Dòng anh vang lên một lần nữa Thấp đến mức Như là lời thì thầm Chỉ mình anh có thể nghe thấy Nếu em ở đây Thu Nếu em còn ở bên anh Anh đã không khổ sở như thế này Nhưng căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng Chỉ còn tiếng khóc ngàn ngào Của một người đàn ông Gục ngã trong sự dằn vặt Và nỗi nhớ nhung vô tận Chiếc đồng hồ trên bàn khẽ tích tắc Thời gian lặng lẽ trôi qua Nhưng Nam thì vẫn cứ ngồi ở đó Đau đớn Với những ám ảnh mà chẳng thể nào có thể buông bỏ Thù khẽ nghiêng đầu Đôi mắt thoáng Ánh lên nét đâm chiêu Sau lời bọc bạch của bà Hân Trong lòng thu chợt lé lên một ý tưởng ừ, Bác Hân này Cô bắt đầu chầm rãi Giọng không to Nhưng rất rõ Nếu bác thực sự muốn thay đổi mọi thứ Liệu bác có từng nghĩ đến ly chưa? Bà Hưng giật mình đôi mày toán qua Bà ngẩn nhìn Thu Lộ rò vẻ bất ngờ lẫn bối rối Ý cháu là Ly, con bé Ly ấy sao? Thu khẽ gật đầu Vâng, là em họ cháu Giọng cô trầm hẳn xuống Toát ra sự điềm tĩnh Pha một chút cảm thôn Trước kia dù gì Ly cũng từng là con dâu nhà bác Bác từng nói với cháu rằng Bác vẫn thương con bé đúng không? Bà Hưng bất giác là người Ánh mắt xa xăm, tưởng như những hồi ước cũ chợt hùa về. Bà khẽ thở dài trong giọng nói lẫn khuất nội niềm dây chức. Đúng, thua. Dẫu còn bé có thế nào? Bác vẫn chưa từng ghét nó. Đàn bà với nhau bác hiểu. Không dễ để dung hòa tất cả. Nhưng bác làm. Cũng là vì muốn giữ được cái gia đình này. Nhưng liệu bác đã từng nghĩ nếu ngày ấy có ai đó chịu đứng giữa giảng hòa Mọi thứ sẽ khác đi nhiều không bác. Thu nhìn thẳng vào mắt của bà hơn Giọng khẽ nhưng từng chữ tựa lưỡi dao. Bà Hưng không trả lời ngay. Sự im lặng của bà kéo dài thêm vài giây. Dường như tâm trí đang quay cuồng với vô số suy nghĩ. Có lẽ... Giọng bà nghẹn ngào. Nhưng giờ nói ra thì được ít gì. Cuộc hôm nhận ấy, ô cũng đã là số vận. Thu kiên nhẫn nhấn từng chữ. Có thật là hết cách không bác. Thay vì dây dứt mãi về chuyện cũ, bác thử nghĩ xem liệu sự yêu thương thật lòng có thể hàn gắn những điều tưởng chừng không thể vá lại. Bà hơn ngẩn lên. Ánh mắt bắt đầu lé lên tia sáng khác lạ như bắt đầu hiểu ý định của Thu. Thu à, cháu đang nghĩ đến chuyện gì thế? Cháu chỉ nghĩ nếu như bác vẫn còn tình cảm với Ly, con muốn làm gì đó để sửa đổi, có lẽ bác sẽ nên mở lòng mình hơn. Thu đáp. Dòng toán một chút nhẹ nhàng, lần trách nhiệm. Bà Hưng nắm chặt đôi tay, đầu hơi nhẹ như tìm được chút sự tin cậy trong câu nói của Thu. Bà luôn một tiếng thở dài, tựa hồ một phần tâm tư vừa được vơi bớt. Thu, tôi rất đầy cháu. Cả cách nghĩ, cách nói đều khiến tôi không thể suy ngẫm Như phải làm thế nào đây? Điều ấy chỉ có bác mới quyết định được tôi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Những lời chưa nói tưởng chừng như vẫn còn đồng lại Giữa bầu không khí Đang dần thấm, đầy suy tư Của hai con người với những góc nhìn khác biệt Về mối quan hệ đã từng rạn đức như không phải không còn cơ hội để hóa giải Và cả hai biết Mọi thứ chưa bao giờ là đơn giản Trần Viết Kha nhẹ nhàng đặt tay Lên tay Thù Ánh mắt anh dường như đang hỏi thầm rằng Cô đã chắc chắn với quyết định này hay chưa Thù không nói gì Chỉ năng lẽ gật độ Sự tầm tỉnh trong dáng vẻ ấy Nói lên tất cả Cô đã quyết Anh tin em Khai nói nhỏ Dòng trầm như thì thầm Anh quay người dần bước ra cửa Thu đi theo sau Mỗi bước chân của cả hai nặng nề như vẫn thể hiện sự dứt khoát Không ai đói thêm một lời nào Căn phòng sau lưng họ lắng động lại Còn phía trước là những điều khó đoán Đang chờ đợi Chuyến xe lăn bánh Cả hai đều giữ im lặng Kha thoảng liếc qua Thu Trong cụ rất bình thản Nhưng trong ánh mắt tham thẳm ấy Lại chất chứa bao nhiêu tâm tư Kha biết Không phải cô không nghĩ đến hề lụy Chỉ là cô đã chọn gánh lấy mọi điều Dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa Đến nơi Kha mở cửa Cuối người lịch sự Em đã sẵn sàng chưa Thu bước xuống không trả lời Thay vào đó Cô chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn rất kiên quyết Trong sự kiên định Còn có ứng chứa sự mạnh mẽ Mà cô đã rèn dũa qua từng báo dông cuộc đời Trước ngưỡng cửa là một bầu không khí ngột ngạt Tưởng chừng như sự im lặng có thể đè nén Đến mức nghẹt thở thu khẽ điều chỉnh lại váy áo Bước lên phía trước Cả ai cùng tiến vào không ồn ào Nhưng cũng chẳng dè dặt tiếng giày cột xuống nền nhà Tạo thành những âm thanh đều đặn Mạnh mẽ Như muốn xóa tan đi Sự nặng nề ở nơi đây Khoảnh khắc đó kéo dài, chỉ trong vài giây, nhưng lại tựa hồ như vô tận. Điều gì sẽ xảy ra, những cảm xúc nào sắp dâng trạo. Tất cả như đang trực chờ để tràn ra bất cứ lúc nào. Dừng lại trước cánh cửa đã khép hở, thua khẽ hít một hơi thật sâu. Rồi không cần thêm bất cứ lời nói nào. Cô tự tay đẩy nhà cánh cửa mở ra, bước vào trước, khà bước sau cô một bước chân, âm thầm đồng hành như một điểm tựa vườn chắc. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tới kỳ lạ. Ánh mắt của Thu chạm vào ai, ánh mắt ấy dừng lại nơi nào. Tất cả đều để lại sự lặng lẽ, như lời trần tình còn chưa thành câu. Không có tiếng nói chuyện, cũng không có lời chào, chỉ là một khoảnh khắc đối mặt. Rồi sau đó, những câu chuyện sẽ bắt đầu theo cách của nó, nhưng không phải bây giờ. Những gì Thu và Ca mang theo trong lòng, những điều định sẵn chưa thể bày tỏ. Tất cả đang đợi một thời khắc khác để hé mở. Và trước giờ phút ấy, tất cả chỉ là một sự im lặng đủ để nói lên vô vạn cảm xúc. Nguyễn Khánh Nam, người đã thu mình trong khoảng lặng kéo dài suốt thời gian qua, bất chợt ngước mắt lên khi nghe thấy bước chân nhẹ nhặn đang điều đang tiến vào, một cảm giác là lẫm và kỳ vọng bất chợt bùng lên, tựa như một ngọn lửa đã tàn. Bây giờ lại le lói cháy lên Chút ánh sáng mong manh Anh nhìn thấy Thu Một khoảnh khắc đầy chấn động Xảy ra trong tâm trí nam Dù bên ngoài anh vẫn chỉ đơn thuần ngồi ở đó Những ngón tay dường như báu chặt vào lòng bàn tay Cố gắng giữ bình tĩnh trong trái tim Không ngừng rào rực Thu Thí gọi ấy khẽ càng vang lên Vừa đủ để thoát khỏi đôi môi khô khóc Như muốn đuổi kịp cái bóng Vừa xuất hiện trong tầm mắt mình Cảm giác hạnh phúc chợt ảo tới, nhưng ngay sau đó, nó bị đè bẹp không thương tiếc bởi một điều khác. Nam nhận ra điều gì đó, ánh mắt quan không thể rời khỏi hình ảnh ấy. Bàn tay của Thu đang đặt trong tay của Trần Viết Kha, bình tảng nhưng chắc chắn, như một minh chứng không cần phải nói nhiều. Niềm vui vừa mới lé lên trong anh bọng chốc tàn biến, thay vào đó là cảm giác như có một bàn tay vô hình riết chặt lấy trái tim anh, đau đớn. Út ngẹn mà chẳng thể thốt thành lời Nam không rời mắt khỏi thu Nhưng lần đây không còn tia hy vọng nào Trong ánh mắt ấy Đôi mắt anh mở đi Lòng ngập tràn những mâu thuẫn Có điều gì đó đang gạo thét trong trái tim Rằng đáng lẽ bản thân Không nên để tình cảnh này xảy ra Nhưng chính anh Bằng sự yếu đuối và thiếu quyết đoán Đã để mọi thứ vượt khỏi tầm tay mình Đôi vai của Nam khẽ trùng xuống Câu ổn chứ? Kha hỏi một câu rất đơn giản Giọng không chút cao giọng Không chút kiêu ngạo Nhưng đối với Nam Điều đó như một lời khẳng định chắc nịch Hơn cả nghìn lời hoa mị khác Ổn hả? Nam khẽ lặp lại Tự hỏi câu ấy có thực sự là dành cho mình Hay chỉ là tiếng vòng từ những cảm xúc Mà anh đang cố kìm nén Căn phòng dường như ngừng lại Ở khoảnh khắc đó Một sự yên tĩnh đầy áp lược Như muốn vằn bèo tất cả mọi thứ Nhưng lại dưỡng nguyên Từng cảm xúc nặng nề như sương động Nam muốn nói gì đó Nhưng rốt cuộc anh chị cúi mặt Đôi tay đang chặt lấy nhau Cố giấu đi nỗi lòng Mà không cách nào có thể giấu nổi Đôi mắt của Nam dường như đã nặng triểu hơn Bởi lớp màn mờ, u ức Chẳng phải lượt đầu đối diện Với sự yếu đuối của chính mình Nhưng lúc này nó tràn ngập hơn bao giờ hết Rồi giọng của Thu khẻ cất lên Không cao giọng Không có lấy chút ép buộc Mà rất chân thành. Nam Là đàn ông, có những chuyện anh phải tự đối mặt. Nếu không thì anh mãi mãi, chỉ là một kẻ không đáng mặt đàn ông thôi. Anh không tự đi đối mặt, ai sẽ giải quyết mấy chuyện đó cho anh. Khi những chuyện đó không được giải quyết, anh sẽ tiếp tục thả mại như thế nào, đến bao giờ nữa đây? Nam nhìn thu với đôi mắt, pha lẫn sự kinh ngạc, lẫn chờ đợi. Như thế những lời cô vừa nói đã đánh thức phần lý trí đã ngủ quên trong anh. Chuyện gì? Dòng anh khàn đi, như người vừa bơi qua biển dài của sự dằn vặt. Thu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào trong đôi mắt nam. Gặp lại Ly. Dòng anh khàn đi, như người vừa bơi qua biển dài của sự dằn vặt. Thu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt của nam. Gặp lại Ly. Nam giật mình, hai từ đó bực ra như một nhát cắt đau nhói, như có phải dành cho ai, mà chính là bạn thân anh. Gặp Ly sao? Anh bật cười nhưng tiếng cười không có niềm vui Chỉ chất chứa đầy sự hoang mang và đau đớn Thu Tôi không nghĩ chuyện đó cần thiết Cô ấy Chúng tôi Tất cả chẳng qua chỉ là tự tổn thương lẫn nhau Thu không đáp ngay Một lúc sau giọng cô trở nên nhẹ nhàng Nhưng không kém phần quả quyết Tổn thương lẫn nhau hay không Thì còn do hành động của anh ngay từ bây giờ nữa Nói thật, tôi cảm thấy rất đau đớn sau sự phản bội của anh. Nhưng vì thế mà tôi mới gặp được anh Kha, bởi vì tôi không nứp vào nỗi đâu để thoái lui nhanh bây giờ. Nếu anh cũng như vậy, thì biết đâu mọi thứ không bế tắc nhân vẫn nghĩ. Nam quay mặt đi, đôi tay bấu lấy thành ghế, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, nhưng dù cố tỏ ra bớt cận, trong lòng anh một ngọn lửa nhỏ đã nhen nhóm. Từng được sống ký ức tràn về, Như nhấn chìm từng phân vân ngủ ngang Ly Anh nhắc lại cái tời nấy Như thể nó mang cả thế giới cũ kỹ Mà anh từng đánh mất Thù bước tới Khoảng cách giữa cô và Nam lúc này Ngắn như chỉ còn tính bằng vài nhịp tim Có thể mọi chuyện sẽ không được giải quyết Chỉ bằng một cuộc gặp Nhưng cái mớ bồng bông này Anh là người thích hợp nhất để gỡ nó ra Nam đi gặp cô ấy Vì nghĩa cũ, vì tất cả những gì hai người đã cùng nhau trải qua. Nam ngước lên, ánh mắt ngập tràn sự mâu thuẫn. Một bên là quá khứ với đầy vết suốt đau đớn. Một bên là nghĩa tình chưa bao giờ hoàn toàn dứt. Anh chẳng muốn đối diện. Nhưng tiếng nói từ sâu thẳm bên trong vẫn luôn thôi thúc. Cậu nói đúng. Tiếng thở dài khẽ thoát ra. Tôi sẽ đi. Nam cúi đầu cả không gian như đông lại trong tích tắc. Quyết định đó không cần phải văn hoa Dài dòng không có lời hứa hẹn Nhưng lại bước đầu tiên Anh dành cho chính mình Để chữa lành và buông bỏ Mỹ Ly ngồi đối diện với Nguyễn Khánh Nam Không gian tĩnh lặng Đủ để nghe rõ tim mình đập loạn Cuộc gặp sau nhiều năm xa cách Tự như một chuyến đi ngược lại thời gian Cả hai kéo về Những ngày tán đầy hỗn loạn Đang xen hạnh phúc và tổn thương Ly khẽ đặt tay Lên chiếc tách trước mặt Ánh mắt hà xuống tránh đi sự do xét Trong đôi mắt quen thuộc Lâu rồi không gặp Dạo này anh thế nào Dòng cô trầm xuống Mang theo chút do dự Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản Nhưng khi thốt ra Lại nặng nề như chính tất cả Những ký ức chưa từng được gỡ bỏ giữa họ Nam nở nụ cười rất nhẹ Nhưng ánh mắt lại phản phước Nỗi buồn sâu lắng Cũng không có gì đặc biệt Vẫn là anh thôi Chỉ là già thêm Và càng ngày càng hối hận vì những chuyện cụ rích Ly nghe không biết đáp lại ra sao Mỗi lời của anh đều mang theo chút gợi nhắc Mà cô chưa dám chạm tới Nằm chậm rãi nhìn Ly Đôi tay đang chặt trên mạng Như đàn cố gom góp sự can đảm Anh đôi khi nghĩ lại Những điều lẽ ra đã có thể khác đi Ly ngẩn độ Ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu Khác là khác thế nào Nằm im lặng một lúc sôi khè lắc độ Chỉ là những suy nghĩ viễn vong thôi Giọng anh thoáng nhẹ nhàng Nhưng thực tế nó giống như cách Mà anh cố đè nén thứ cảm xúc Còn sót lại trong lòng Ly cười nhạt Nhưng không phải dịu cợt Cô chỉ cười cho chính mình Một con người từng nuôi quá nhiều ảo tưởng Về một tình yêu tròn vẹn Thực ra em luôn muốn khác biệt Nhưng bây giờ em đã nhận ra Đó chỉ là suy nghĩ của một con ngốc muốn chứng tỏ cho tất cả biết bản thân mình rất ngon. Nam nhìn Ly thật lâu, lần đầu tiên anh không thấy ở cô sự yếu mềm mà anh từng nghĩ, cô đã khác, không còn là cô gái ruột rè, e dè trong quá khứ. Anh không biết phải bắt đầu thế nào để xin lỗi em. Nam nói rất nhỏ, từng lời như ngàn lại giữa những cảm xúc không tình. Ly khè nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi đáp chậm rãi nhưng rất dứt khoát. Xin lỗi chẳng thể thay đổi được gì cả Em cũng tưởng oán anh Nhưng sau cùng Tất cả những chuyện này đều không phải là lỗi của một người Chúng ta không mang ở được với nhau Đó là sự thật Nhưng nếu có điều gì phải nói Thì anh không cần phải xin lỗi nữa đâu Nam gật đầu không tranh cãi Một khoảng nghiêm lặng kéo dài Không còn ngột ngạt nữa Cả hai như tìm lại một chút nhẹ nhõm Giữa những mảnh ký ức vùng vỡ Từ xa thu lặng lẽ đứng dậy quay đi, mọi thứ đang diễn ra theo cách mà cô mong muốn, tự nhiên và chân thành. Để họ tự sắp xếp lại mảnh ghép của chính mình, cô không cần phải nói thêm một lời nào. Đây không phải là cuộc đối tòa của cô. Gió khẽ lùa qua cửa sổ, cuốn theo những tàn tro cũ, để lại không gian yên bình cho hai người, vẫn còn điều gì đó gói ghém trong quá khứ. Bụi hồ mấy, Tín Nam và Ly tái hợp đến với Thu qua một người quen, cô không cảm thấy bất ngờ, bởi lẽ những điều nói vào gần đây của Nam và ánh mắt của Ly đã phần nào khiến cô dự đoán được kết quả này. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, Thu ngồi im lặng một hồi lâu, hai tay đặt hờ trên bàn, đôi mắt hướng xa xăm như đang cố gợi lại từng chi tiết tôi lần gặp mặt gần đây nhất với họ. Thay vì những suy tư về đúng sai, Lòng tôi lại dấy lên một sự nhẹ nhõm mơ hồ Giống như gió vừa thổi qua Cuốn sạch những phiền muộn còn sót lại trong tâm hồn Họ đã tái hợp rồi Thu à Vậy là mọi thứ đã đi đúng đường của nó Giọng nói của người báo tin còn vang vọng Tự như đang hòa lẫn vào dòng suy nghĩ của cô Đúng đường Thu nhẫm lại cùng tự ấy Bất giác Cô tự hỏi Có thật tất cả những gì diễn ra Là đúng đường hay không Nhưng cuối cùng cô quyết định không đi tìm câu trả lời. Có những chuyện vốn không cần phải truy xét quá nhiều. Quan trọng đó chính là kết quả. thu cuối nhà đầu, nhà cốc trà đã ngồi từ bao giờ? Đặt vào tay, nó lành bút. Không phải bởi vì hơi trà, mà vì thời gian đã qua lâu. Hệt như ký ức của cô và những con người liên quan trong câu chuyện ấy. nhấp một ngừng nhỏ, cô ngẫm nghĩ. Họ đã trải qua không ít đau đớn. Tái hợp lần này liệu có mang lại hạnh phúc không? Mỗi nỗi trầm ngâm thoáng qua Nhưng thù đã gạt đi Cô nhớ rõ ánh mắt của Ly Khi lần đầu gặp lại Nam Không giấu được niềm vui Mà cũng không giấu được sự thần trọng Nam có thực sự đã buông bỏ tất cả Những hoài nghi vã ấm mạnh trước đó Còn Ly đã học được cách sống vì mình Thay vì cố níu dự những thứ không thuộc về cô Buổi tối hôm đó Trước ánh đèn màu vàng nhạt Thu mở cuốn sổ tay Ghi lại lịch trình công việc Bất chợt bút trên tay cô chầm lại đôi mắt ánh lên vẻ thâm trầm Có những mảnh ghép Chỉ có thể trọn vẹn nếu hai người thật lòng muốn ghép lại Hy vọng lần này họ đã tìm được đúng cách Ghép cái mới lộn sổ máy với nhau Một suy nghĩ dừng hờ trên trang giấy Để rồi không cần viết thêm lời nào Kha đặt tách cà phê lên bàn Đưa ánh mắt nhìn Thu đang mải mê Gấp bộ hồ sơ dày cột trước mặt Cô gái anh yêu Dù lúc bần rộn hay lúc nhàn rỗi đều có một phong tái toát ra Khiến người khác khó lòng mà rời mắt Đôi mắt đen nhánh Sâu thẳm của Thu lúc này tập trung Nhưng phản phất Một chút sự dịu dàng kỳ lạ Thu em không định nghĩ chút sao Nghe giọng nói Thu giật mình ngẩn lên Bắt cặp ánh mắt của Kha Cô khẽ cười Em làm nốt cái này nữa thôi Công việc là công việc Không thể bỏ giữa trường được đâu Cảm hiểm cười đáp lại Những ngày bên nhau dường như đã tạo nên Một không gian riêng từ rất ấm áp Nơi mọi sự nặng nề Nghi ngại của những câu chuyện cũ Không còn cơ hội để len lỏi Tối đó, dưới ánh đèn vàng hát xuống Từ chiếc đèn bằng vải lụa Họ ngồi đối diện với nhau thu gỡ chiếc cài tóc xuống Lùa tay qua mái tóc dài xoăn nhẹ Đôi môi vẽ lên Một nụ cười Kha nè Anh có thấy những ngày gần đây chúng ta khác đi không? Kha đặt cuốn sách đang cầm xuống Chầm chú nhìn cô Khác thế nào? Là sao em? Chẳng hạn em thấy mình cười nhiều hơn Làm việc cũng nhẹ nhàng hơn Lạ thật Em thường nghĩ khó có giây phút nào Thực sự yên bình như thế này Anh tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cô Thù, em có biết vì sao không? Là bởi vì em xứng đáng với những gì tươi đẹp nhất Anh chỉ là một món quà nho nhỏ Dành cho em thôi Đôi mắt Thu hơi cực xuống Nhưng niềm hạnh phúc nơi khóe môi Đã nói lên tất cả Có lẽ từ rất lâu rồi Cô mới cho phép mình Tận hưởng cảm giác yêu Và được yêu một cách đơn giản như thế Cảm ơn anh, Kha Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với em Kha lắc đầu Hơi nghiêng người như để gần cô hơn Thu không cần phải cảm ơn đâu Được làm bạn trai của em là điều tuyệt vời trong đời của anh Đêm đó, khi bóng tối buông dần qua những khung cửa Họ vẫn ngồi lặng lẽ bên nhau Kể về những câu chuyện tưởng như chỉ còn là ký ức Không ai nói về tương lai xa xôi Chỉ tận hưởng giây phút hiện tại, trọn vẹn nhất Như thể chính bây giờ mới là quán quả đáng giá Mà cả hai đã cố gắng giành lấy Những ngày gần đây trên tầng cao nhất của trụ sở công ty lớn Nơi Kha làm việc, bầu không khí rộn ràng hơn thường lệ, hành lang ngoài phòng hợp sáng trưng đèn, những câu chuyện về việc Trần Viết Kha sẽ nhận chức đã lan ra khắp nơi. Nhưng trái ngược với dự đoán, Kha lại ngập ngừng trước lời đề xuất, được hầu hết đồng nghiệp đánh giá là không thể từ chối. Buổi tối, ánh đèn phòng khách soi sáng, gương mặt suy tư của Kha, đôi mắt của nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đang hiển thị email mời thăng chức. Tây khẽ vuốt nhà có cà phê trên bàn Thế nhưng Dường như mọi lời chúc tụng đã gửi tới Lại không đủ để lay động anh vào lúc này Tiếng mở cửa khẽ vang lên Thu vừa trở về Sau một ngày làm việc bận rộn thấy dáng vẻ trầm mặt của Kha Cô đặt túi xách xuống bàn rồi bước tới Có chuyện gì mà anh im lặng thế Kha giật mình Quay lại Anh mắt của anh vô tình phản chiếu tâm tư Đang chất chồng Nhưng lại không thể thốt nên lời ngay Thu, để bỗng dừng, anh đứng trước một quyết định lớn, em nghĩ anh nên làm gì? Cô ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầm chiều không kém, như đang cân nhắc trước câu hỏi. Em không biết, nhưng em nghĩ, mọi chuyện đều nên dựa vào trái tim và lý trí, nếu cả hai không đi ngược nhau, thì cứ làm tui anh à. Kha cuối đầu, câu nói của Thu giống như một cái gõ nhà, lên những trăng trở mông lung. Nhưng đéo trái tim và lý trí cãi nhau ấm tỏi lên thì sao em? Nghe đến đây thu bật cười khẽ Thì anh cứ để thời gian trả lời Có khi sự trần trừ của anh Chính là cách anh đang bảo vệ mình thôi Không nói gì thêm Kha ngạ lưng ra ghế Hướng mắt về phía thu Nhưng lòng lại lẫn quẩn trong những suy tư Chưa thể thoát ra Sự quyết đoán vốn có của anh Lần này lại nhường chỗ cho một sự lớn cấn khó tạ Đêm xuống Chiếc laptop vân đề mở Con Kha đã tắt đèn trong phòng và đứng nơi cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cổ tấp nập ở phía xa. Hình ảnh của sự không nhận mà anh mong chờ từ lâu, chẳng đem lại cảm giác hướng khởi như ngày đầu ước mơ. Các anh đứng bên cửa sổ, dán người trầm ngâm trong ánh sáng nhàn nhạt hát ra từ những bảng quảng cáo ngoài đường phố. Như hiện hữu giữa hai đầu cân đo của tâm trí, thời gian vẫn trôi, còn lựa chọn, vẫn đang chờ được đưa ra. Khai bước vào phòng khách sau cuộc gọi kéo dài từ phía cha mình Chiếc điện thoại vẫn còn nằm lặng yên trên bàn Tự như nó cũng vừa chứng kiến Điều gì nặng nề tới khó nói thành lời Anh ngồi xuống ghế cơ thể không đồng đậy Chỉ có những suy nghĩ dồi lên tường đợt trong đầu Không phải một cuộc họp Cũng không phải một chỉ đạo thông thường Mà là một yêu cầu được gửi đi Với thái độ rất rõ Cha anh đã bảo anh phải trở về Không chỉ là ghé thăm hay hỗ trợ Mà là để chính thức Tiếp quản công ty của gia đình Trần viết ra Người vốn được chuẩn bị cho vị trí này Từ rất lâu Không thể tiếp tục từ chối Lời gọi này thêm một lần nào nữa Thế nhưng không dừng lại Ở việc giao phó trách nhiệm Cha anh còn nói thêm một câu Khiến trái tim anh trùng xuống Con cũng nên cân nhắc về chuyện Tú Uy Nó chờ con nhiều năm rồi đấy Chỉ vài chữ ngắn ngủi Nhưng cả một quá khứ Để những thoái hiệp và áp lực bồng chốc Ua vệ như một chiếc hộp ma quái bị mở ra, mà chính anh không thể kiểm soát. Anh nhớ tới những ngày trước kia, những cuộc gặp gỡ sắp đặt cùng với Tú Uyên mà mỗi lần anh đi đều phải tự nhắc rằng, đây là vì gia đình, vì trách nhiệm. Dẫu rằng Tú Uyên là một người con gái hoàn hảo trong mắt xã hội, nhưng cô chưa bao giờ khiến trái tim anh rung động. Lệ thu trong mọi cuộc đối tòa gia dẫn, mọi lời nói của cha, cô luôn là điều mà anh muốn giữ kín nhất. Cũng là điều mà anh sợ sẽ bị soi xét nhất. Đêm xuống, ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn bật sáng. Nhưng Kha không để ý tới giọng thời gian. Chỉ có anh cùng với những tâm tư đang xen. Giữa mong muốn được sống đúng với trái tim và nghĩa vụ mà anh không thể chối bỏ. Bỗng nhiên cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân chạm nhẹ lên sạng. Lệ thu đứng đó với ánh mắt dịu dàng nhưng dường như đang dọa xét. Có chuyện gì sao Kha? Anh ngận lên khẽ mỉm cười Như không giấu được sự lãng tránh Không có gì Chỉ là đôi chút việc gia đình Em đừng bận tâm Cô ngồi xuống cạnh anh Khuôn mặt hiền rõ vẻ tò mò Gia đình anh lại muốn gì sao Hay là có gì đó làm cho anh lo lắng Anh mắt kha tối lại một chút Nhưng anh vẫn chọn cách Nói lãng đi Chẳng qua là những vấn đề của người lớn tôi thật mệt mỏi khi làm đại công tử Trong một gia đình tư bản lâu đời Lệ thu nhìn anh và bối rối thoáng qua trên gương mặt. Nếu có gì đó khó nghĩ anh có thể nói với em. Em không hứa sẽ giải quyết được nhưng ít nhất em có thể ở đây với anh. Kha không nói gì chỉ khẽ cực độ. Bên trong lòng anh một sự chần chừ mơ hồ càng trở nên nặng nề. Bước tiếp như mong đợi từ cha anh có nghĩa là tiến gần đến những điều mà anh luôn cố tránh né. Không chỉ là công việc mà còn có cả Tú Uyên. Liệu rằng những gì anh nắm giữ hiện tại có thể vững bệnh, khi phía trước còn quá nhiều những điều chưa lường trước hết? Không gian xung quanh dường như lặng yên hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp cùng ánh mắt của Kha đầm chiêu về phía một khoảng cách vô định mà anh hy vọng rằng câu trả lời sẽ sớm hiện ra. Kha vẫn chưa nói một lời nào, kể từ lúc bước vào nhà, những lời dặn dò của cha cứ lẫn vẫn trong đầu của anh. Như tiếng vòng không dứt giữa căn phòng yên lặng Nhưng ở đây trong ánh nhìn đầy lo lắng của Lệ Thu Khai hiểu rằng mình không thể giữ im lặng mãi Thu ngồi xuống bên cạnh Đôi bàn tay đặt khẽ lên đầu gối của anh Giọng cô trầm nhưng đầy kiên định Như vẫn muốn mang lại sự vững vàng cho người đàn ông đang bối rối trước mặt Khai, em biết trong lòng anh có gì đó rất nặng nề Anh không cần giấu em Có chuyện gì anh cứ nói đi Dù là gì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Câu nói tượng chừng rất đơn giản, nhưng lại đánh mạnh vào sự mâu thuẫn ở bên trong. Trong lòng kha, giữa trách nhiệm gia đình và tình cảm riêng tư, một nỗi sợ lớn lao vẫn đang quẩn quanh, bóp ngẹt ý chí vốn dị mạnh mẽ của mình. Thu, em nghĩ mọi chuyện trên đời đều có giải quyết dễ dàng như vậy sao? Anh chỉ sợ có những lúc, kể cả khi mình đã cố gắng hết sức, vẫn không thể vừa lòng tất cả. Thu miễn cười dịu hiền. Anh không nên làm vừa lòng tất cả mọi người đâu kha. Anh chỉ cần là chính anh là được thôi mà. Những lời nói đó như mở ra một ánh sáng le lói trong trái tim anh. Đúng vậy, trong tất cả những thứ anh đã lựa chọn. Chỉ có một điều là anh không thể từ bỏ. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt anh lúc này. như còn gia đình anh. Thu, anh sợ họ sẽ không chấp nhận điều này. Anh sợ rằng làm trái ý muốn của họ cuối cùng người chịu thiệt tòi vẫn sẽ là anh thôi. Thu nghiêng người về phía trước, ánh mắt cùng nghiêm túc, dịu dàng nhưng đầy sự cương quyết. Anh Kha, để em nói thế này. Nếu như anh sợ, anh không phải là viết Kha mà em yêu. Cứ tự đối mặt đi anh, từ khi anh mới vào công ty này cho đến bây giờ. Đây đâu phải là lần đầu tiên những việc như thế này xảy ra với anh đâu. Cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ từ từ ổn thôi. Kha nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên trước sự thẳng thắng và quả quý cái. Một cảm giác pha lẫn giữa lòng biết ơn và sự xúc động tràn lên. Lệ Thu, người phụ nữ mà anh yêu, không bao giờ để anh dừng lại trong sự sợ hãi hay do dự. Anh gật đầu, hơi thở dài thoáng qua, nhưng trên môi anh bây giờ là một nụ cười nhàn nhạt nhưng rất kiên định. Anh hiểu rồi, vậy thì Thu, hãy đi cùng với anh, chúng ta cùng về gặp cha mẹ anh. Thu ngạc nhiên nhìn anh rồi khẽ cười. Quyết định rồi sao? Anh chắc chứ? Chắc. Tiếng chắc vang lên, rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào trước đây của anh Kha. Thu nắm lấy bàn tay của anh. Được, em sẽ đi với anh. Chúng ta có thể không biết trước điều gì sẽ đến, nhưng chí ít, chúng ta sẽ không đối mặt một mình. Sự chần chừ trong lòng Kha bỗng tàn biến như mây mùa buổi sớm mai. Trong ánh mắt họ nhìn nhau, Là sự quyết tâm đối diện với mọi thử thách Vì những gì thực sự thuộc về mình Ông Khánh ngồi trên ghế điếu thuốc lá còn chưa đốt cháy hết Đã bị bẻ gậy làm đôi trong tay ông Một động tác vô thức Như tay ông đang cố kiềm chế cơn giận bốc lên Trước mặt ông Kha đứng đó dáng vẻ không cúi đầu Mà cũng không cứng nhắc Giữa họ là bầu không khí căng thẳng là thường Kha Cha đã nói rất rõ Tương lai của con là Tú Uyên, chứ không phải là với cô gái đây Cậu nói cắt ngang, sự yên lặng kéo dài, nhưng ca vẫn chưa đáp lời ngay. Ánh mắt của rời khỏi cha, hướng ngang góc bàn như thầy đang tìm một cách để bình tĩnh trở lại. Cha còn cảm thấy... Anh nói rồi ngừng lại, thở dài một hơi, như thầy đang ép ra đốt những phần đề nặng trong lòng mình. Tình cảm của con... Chưa bao giờ con cần người khác Phải quyết định giúp con Con tin vào người mà con chọn Cũng như ngày trước Cha đã từng tin vào quyết định của cha Ông Khánh nhớ mày Thái độ lành tanh Nhưng lại để lộ chút gì đó như sự ngạc nhiên Không phải vì câu trả lời Mà vì nét cứng rắn Trong dòng điệu của con trai Con định nói rằng Cha không đủ kinh nghiệm để nhìn ra Ai mới xứng đáng cùng với con gánh vác cái ghế đó sao Giọng ông trở nên nặng nề hơn Như muốn đè lên mọi khả năng phản kháng Kha khè lắc độ Ánh mắt thẳng thắng khi đối diện với cha Không Ý con là cô ấy không phải là một lựa chọn tội Cha không cần nhìn nhận cô ấy qua cách nghĩ rằng Chúng ta đang đánh giá hàng hóa Ông Khánh bật cười Nhưng đó là một đùa cười nửa miệng Mang đầy sự thách thức Cái công ty này là mồ hôi nước mắt cả đời Của cha và ông nội con đấy Nó không thể bị con đạp đổ bởi những quyết định cảm tính. Kha không cười theo. cha nếu cha chỉ xem tình cảm của con là cảm tính, vậy con cần phải chứng minh thêm điều gì nữa để cha chấp nhận cô ấy. Câu nói đơn giản nhưng đầy hàm ý đó làm ông Khánh im lặng. Sau một hồi dài, ông Khánh tựa lưng vào ghế. Một tay nâng lên rồi lại hạ xuống như đang cân nhắc giữa việc tiếp tục cứng rắn hoặc lùi lại một bước. Cái tình cảm gì mà con nói chân thành tới vậy? Hãy để thời gian kiểm chứng đi. Rồi ông khẽ ho lên, một giọng nói vẫn lành tanh. Dường như đã hạ tông giọng. Cô ta chịu khó khăn tới đâu? Con chịu được tới đâu? Cứ tha hộ tử đi, rồi hẳn nói chuyện tiếp. Cha chưa đồng ý gì cả. Cha chỉ nói thế thôi. Tối hộ mấy trong căn phòng riêng, Kha nhìn chiếc điện thoại trong tay, đắng đò đôi chút. Cuối cùng anh bấm số gọi cho Thu. Ngay khi cô bác mấy giọng nói quen thuộc ấy đã vang lên. Kha chỉ nhẹ thở một tiếng. Chà anh... Thu dừng lại. Không cần phải nói tiếp đâu anh Kha. Chỉ cần biết anh đã cố gắng hết sức. Vậy là đã đủ với em rồi. Dù sao thì... Anh vẫn là người duy nhất. mà em yêu. Kha nghe thấy tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia. Cái giọng điệu đầy sự mạnh mẽ ấy làm nỗi lo trong lòng anh giảm đi đôi chút. Anh tin em Thu Câu nói này không phải để khẳng định với Thu Mà là để trấn ngang chính mình Một bước đầu đầy thách thức Nhưng có lẽ cũng là cơ hội Để anh hiểu rõ hơn Về sự lựa chọn trong đời mình Trong phòng làm việc ánh sáng Từ chiếc đèn bàn Chiếu xuống tài liệu giấy tờ Nằm ngủ ngang Ông Khánh ngồi đó Yên lặng nhìn chầm chầm vào tờ giấy chuyển dường công ty tay ông vẫn giữ cây bút Nhưng không viết thêm chữ nào Bỗng dưng ông cất giọng như tự nói với mình. Cả một đời gây dựng, giàu hết thế này liệu có khôn ngoan không đây? Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng cây bút, khẽ gọ xuống bàn theo nhịp tay ông. Bỗng ông ngẩn đồ lên, vừa như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt vô thức, nhìn về phía khung cảnh gia đình, ở bên cạnh gốc bạn. Sau đó, ông, người cha, vững vàng nhưng đơn độc. Còn Kha đứng phía sau với nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ. Một hồi lâu sau ông Khánh tờ hát ra, buồn cây bút xuống, ngã người tựa hẳn vào ghế. Ở nhà Kha nhận được tin nhắn từ phía cha, ngắn gọn, chỉ là thông báo lạnh lùng Sang tên công ty xong rồi. Cầm điện thoại trên tay, Kha đứng lặng trong vài phút, cùng với anh quay sang thu. Đang ngồi bên cửa sổ với cuốn sổ nhỏ trên tay. Em... Khá mở miệng nhưng không thể nói tiếp Anh bước tới gần hơn Ngồi xuống bên Thu cha sang tên công ty lại cho anh rồi Cô miễn một nụ cười rất nhẹ Em biết là bác thương anh nhiều lắm Chỉ là cách thể hiện của bác Chưa từng giống với mọi người thôi Khá nhìn sang Thu Anh không ngờ điều này có thể xảy ra nhanh tới như thế Thu đặt cuốn sổ sang bên cạnh Nhìn vào ánh mắt Ánh mắt đầy sự tin tưởng Người cha nào rồi cũng chỉ mong con cái mình hạnh phúc Hai chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu Để không làm cho bác trai thất vọng nha anh Kha Kha tự dạy Nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy Dường như đã tan biến phần nào khối nặng Anh sẽ không làm cho ông thất vọng Vậy thì tốt Hai người im lặng rồi thu đứng lên Đặt tay lên vai Kha của kẻ nói Dù sao đây cũng là một khởi đầu Anh biết mà Căn phòng tối tâm Ông Khánh đặt điện thoại xuống bàn mà cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc Nhưng ánh mắt sâu thẳm Như đang dõi theo một điều gì đó Bàn tay chai sạn Quen thuộc với con dấu công ty Bây giờ nặng nề buông xuống Như để đặt xuống gánh nặng Ông đã mang theo rất nhiều năm Trầm ngâm một hồi lâu Ông lại cười nhẹ Thằng bé này cuối cùng Cũng đã trưởng thành rồi đấy Với ông Câu chuyện này vừa đóng một trang Nhưng cũng mở ra những dòng mới không thể dự đoán. Khà bước vào căn phòng hợp sáng hôm đó với tâm trạng phức tạp. Ánh mắt đồng nghiệp dọi theo anh, có chút ngỡ ngàng xen lẫn buồn bã. Khà cúi người, mỉm cười nhẹ nhẹ trước khi tiến lên buộc. Trước khi bắt đầu tôi muốn nói rằng quyết định này chưa bao giờ là dễ dàng. Lời mở đầu khiến cả phòng như nín tở. Khà ngừng lại vài giây, nhìn từng người, từng gương mặt mà anh đã gắn bó bao năm qua. Nhưng tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta chia tay nhau Tôi sẽ không quên mọi người Cùng với những tháng ngày làm việc cùng với mọi người trong công ty này Những lời nói như chạm vào lòng người nghe Bởi họ cảm nhận được tình cảm và sự trân quý mà Kha dành cho nơi này Khi cuộc họp tan, đồng nghiệp lũ lược bước ra Ai cũng không quên dành cái bắt tay hoặc lời chúc phúc cuối cùng cho anh Thắng, người bạn làm cùng với Kha từ những ngày đầu Đứng chờ đến lượt mình, khi mọi người đã quất, anh tiến tới, ánh mắt không giấu được sự tiếc nuối. Cậu chắc chắn chứ? Kha gực nhẹ dòng anh trầm xuống. Đây không phải là lựa chọn dễ dàng, thắng, nhưng tớ hoàn toàn chắc chắn nhé. Thắng im lặng, cố giữ bình tĩnh, sau cùng anh vỗ mạnh vào vai Kha. Nếu cậu đã quyết thì tớ không thể nói thêm, chỉ mong cậu đừng quên nơi này. Rảnh thì chúng ta lại lai rai vài ly ở quán quen. Kha nắm chặt lấy tay của bạn mình, những lời cảm ơn dồn nén không thể bật thành tiếng. Đứng ở bãi đỗ xe, Kha mở điện thoại, anh dừng mắt một lát trên bức ảnh tập thể của phòng ban. Trong bức ảnh, anh đang đứng ở giữa, mọi người xung quanh đều tươi cười ràng rỡ, một nụ cười khẽ chớm trên môi rồi nhanh chóng tan biến khi Kha cất điện thoại đi. Mình phải tiếp tục thôi. Anh khẽ thở dài như để bắt đầu dấn thân vào một hành trình mới. Rời ra một nơi từng là mấy nhà, dù đã được chuẩn bị tâm lý trước, vẫn không tránh coi cảm giác như để lại một phần phía sau lưng. Anh bước lên xe, bàn tay nắm chặt lấy tay lái, lòng già vừa trống trái lại vừa quyết liệt. Kha tự nhụ rằng anh đang thực hiện nghĩa vụ của chính bản thân anh với gia đình và với một tương lai mà anh cần đối diện. Bằng tất cả sự kiên định Ở phía xa Những ngọn đèn dần bật sáng Trong thành phố đông đúc Nhưng hôm nay Ánh sáng ấy không ròi rõ bước chân của anh Chỉ là sự cô độc đang đi cùng với hy vọng Trong căn phòng làm việc nhỏ gọn quen thuộc Lệ thua ngồi đối diện với cấp trên Ánh mắt của bà Hải Vì tổng giám đốc mà thua kính trọng Từ những ngày đầu vào công ty Thoáng hiện rõ vẻ e ngại Lẫn trăn trở Thu à, dì cứ nghĩ mấy hôm nay cháu sẽ đệ đơn thôi việc chứ. Thu ngẩn đầu nhìn thẳng vào bà Hải rồi mỉm cười dịu nhẹ. Sao dì lại nghĩ như thế? Thì ai cũng biết Kha đã trở thành ông chủ lớn, sở hữu cả một công ty tầm cỡ mà cháu là bạn gái của cậu ấy. Chẳng phải công việc bên ấy ổn định hơn và cao cấp hơn sao? Dì à, cháu nghĩ mình đã có quá nhiều thời gian để cân nhắc. Dù cháu là gì với anh Kha đi chăng nữa Thì chuyện bỏ một chỗ làm đã gắn bó Từ ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp Để đi dựa dẫm Thực sự không phải là con người của cháu đâu gì ạ Câu trả lời giảng dị Nhưng rất chắc chắn Bà hãy không cắt ngang lời Thu Chỉ nhớ mày suy ngẫm Hơn nữa Thu nói tiếp Đôi bàn tay hơi siết lấy nhau Như để giấu đi Chút bối rối còn sót lại Cháu không thể bỏ ngang công việc được Kể cả là khi không có kha lượng lỡ đây hàng ngày Dùng những lời mật ngọt Để làm cháu thư giãn Chiều hôm ấy khi tan làm Thu sào bước xuống tầng 1 Bước qua Từng đồng nghiệp đang tạm biệt nhau Sau giờ tan làm Một vài ánh mắt tò mò hướng về phía cô Vài lời bàn tán nho nhỏ vang lên Chị Thu đúng là giỏi thật đấy Người yêu Giàu có như thế mà không nhờ cậy Nghe nói ông chủ mới của công ty Anh Kha, Đức Tân muốn mời chị ấy về Mà cũng bị từ chối Một vài tiếng khúc khích sen ngang Thu không quan tâm Cô mỉm cười nhẹ Đôi môi phản phất vẽ mãn nguyện Thu không muốn một ngày nào đó Phải sống với cái danh vừa dẫm vào hào quang của người yêu Cô cần đứng vững trên chính đôi chân của mình Nhìn về tương lai Cô thấy có Kha ở đó Không phải là cái bóng phủ phạng Trên hành trình sự nghiệp của mình Thu hiểu rõ Chỉ khi từ viết lên câu chuyện riêng Người ta mới có thể nở nụ cười kiêu hãnh Trước chính lương tâm Buổi chiều chầm chầm trôi qua Bước ra khỏi cửa công ty Thu ngẩn đầu đón chút nắng sót lại cuối ngày Nắng phả lên gõ má Làm lộ ra vẻ quyết tâm Không dễ dàng bị lây chuyển Cứ để người ta nói gì thì nói Mình tự biết mình là ai là đủ rồi Đồng hồ vẫn điểm Từng dịp quen thuộc trong căn phòng Nhưng chẳng có điều gì Còn giống như trước Thời gian chảy trôi Và cùng với nó là sự cách biệt của hai trái tim Đang cố gắng Giữ nhịp đập cùng với nhau Dù ở hai thế giới khác nhau thu ngồi lặng lẽ trên bàn làm việc Mắt chăm chăm Nhìn vào màn hình máy tính Thoạt nhìn có vẻ cô đang tập trung gõ một bản báo cáo dài dằn dặt Nhưng thực ra lòng suy nghĩ Đã lạc hướng từ rất lâu Những ngày gần đây Kha và cô ít gặp nhau Cả hai đều bần rộn trong công việc Hoặc ít nhất đó là cái cớ Mà Thu tự án ngủi mình Lâu rồi anh không qua công ty đưa em đi ăn trưa tiếng Linh Đồng nghiệp thân thiết nhất vang lên Bất ngờ các ngang dòng suy nghĩ Thu quay qua Mỉm cười rất nhẹ Anh ấy bận mà Dạo này công ty gia đình anh ấy Có nhiều thứ cần phải xử lý lắm Linh nhiều mắt như đang dò xét Bận sao hay là do Hai người giận nhau gì đấy Chứ chẳng phải trước kia dù thế nào Anh ta vẫn tranh thủ ghé thăm em sao? Thu cố giữ dòng điệu thản nhiên Không phải đâu Chắc là hắn bận thật đó chị Linh lát đồ Cái kiểu nói chuyện thảo mai của chị Làm cho tôi phát nản đấy Nhưng mà nè, đừng có tự làm khổ mình đấy Thu khẽ gợt đồ Thay cho câu trả lời Buổi chiều muộn Thu bước ra khỏi tòa nhà văn phòng Khi những ngọn đèn đường bắt đầu sáng trưng Trong túi sách Là chiếc điện thoại im liềm cả ngày Hôm nay anh ấy không gọi, mà mình cũng không nhắn Ý nghĩ đó như vẽ ra một khoảng cách Mà chẳng ai trong hai người có thể phủ nhận Cô lưỡng lừa đứng giữa đường vài giây Đình rẽ vào quán ăn quen thuộc Để mua chút gì đó cho bữa tối Nhưng rồi lại thở dài Bước tiếp về phía bến xe buýt Cảm giác buồn bã mơ hồ trùm lên Như không đủ nặng Để làm bật ra giọt nước mắt Thu tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là thử thách Như cái cách cuộc đời vẫn luôn bác cô Phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn Nhưng lần này Sự thử thách lại không nằm ở công việc Không phải những đồng nghiệp Hay vị trí mà cô mong muốn Lần này nó len lỏi vào sâu nhất Đời cảm xúc của cô Tưởng chừng đã vững vàng và ổn định Kha đã từng nói rằng Cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ Liệu mình có đang làm đúng hay không Thu tự hỏi Nhưng chẳng ai có thể đáp Tối hôm đó căn phòng nhỏ của Thu chỉ vang lên những âm thanh nặng lẽ Đối diện với ánh đèn bàn mờ nhạc của ngồi đó hàng giờ lật đi lật lại cuốn sổ ghi chú công việc thế nhưng khi đặt bút xuống từng dòng chữ viết ra đều không thoát khỏi suy nghĩ. Mình và Kha sẽ trở thành người xa lạ sau những tháng ngày khó quên đó sao? Mình thực sự không biết nhưng nếu được chọn lại mình vẫn sẽ chọn Kha. Cô nhắm mắt lại hiếp một hơi thật sâu Khả đầu đó vẫn rất bận biểu Và cô thì vẫn tiếp tục chặn đường sự nghiệp của riêng mình Hai con người, hai cuộc sống bận rộn hướng về phía nhau Nhưng lại đang trông trên vì sự ngắt quẳng mà thời gian vô hình tạo ra Ngày hôm ấy giữa giờ nghỉ trưa Không khí vang vọng bắt đầu chìm trong sự ế hoãi Thu vừa gấp lại tài liệu thì nhận được lời thì thầm của chị Minh Đồng nghiệp cách bàn cô chỉ vài bước chân Thu Đệ, em biết gì chưa? Minh Hà dọng, niết nhìn xung quanh như thế, câu chuyện này đang mang một trọng lượng đặc biệt. Thu câu mày đặt cây búp xuống, nhấp một ngùm trà rồi đáp nhẹ, "Biết gì cơ chị?" Minh dịch ghế lại gần, dáng vẻ như đang chuẩn bị bật mí điều gì đó, khiến người nghe không thể bỏ lỡ. "Hôm qua chị thấy Kha với Tú Uyên, nhìn họ thân thiết lắm, họ ngồi ở quán cà phê đối diện công ty." Rõ là không phải tình cờ gặp đâu Câu nói của mình vàng lên đều đều như với thu Từng từ từng chữ như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất Cô cố giữ bình tĩnh Khẽ đặt ly trà xuống Chất giọng vốn dị luôn cứng cõi của cô Lần này nghe khẽ khàng lạ thường Chị nhìn có chắc không? Hay chỉ là Hai người ngồi bàn công việc với nhau thôi? Mình bật cười Âm điệu thoáng chút thích thú Vì cảm giác mình đang biết trước mọi việc chỉ còn tận mắt nhìn thấy Tú Uyên khoát tay anh ấy cơ mà Thu nè, chị chẳng muốn xem vào việc riêng của em Nhưng... Chị Minh dừng lại ánh mắt chị Nhìn Thu đầy vẻ ái ngại Nhưng miệng lại chẳng ngớt lời Chị nghĩ em nên hỏi rõ đi Với vị trí của Tú Uyên Gần gũi ca thì có vẻ không phải vô tình đâu Nghe những lời ấy Thu vẫn ngồi bất động Nhìn từ bên ngoài cô giống như không hề để tâm, nhưng bên trong, những câu chữ ấy chẳng khác một cơn lốc nhỏ cuốn qua những tầng suy nghĩ của cô. Hơi lạnh từ ly trà thoảng lên đầu ngón tay cô, khiến cô giật mình nhưng vẫn không làm cô rời khỏi trạng tái đâm chiêu. Trong cô lúc này xuất hiện những cảm giác mà chính cô cũng không thể gọi tên, là tức giận, là đau lòng, là nghi hoặc, hay chỉ đơn giản là một phán xạ của tâm trí. Khi nhận được thông tin mà nó Chưa biết cách tiêu hóa Cô hiếp một hơi thật sâu Xoay mặt sang phía minh Dòng điềm đàm hết sức có thể Chuyện của em chắc chị không cần lo đâu Có thể mọi chuyện không như chị nghĩ Mình nhún vai Như đã quen với sự cứng rắn của Thu Trước khi trở lại chỗ ngồi của mình Chị vẫn buông một câu rất nhẹ Nhưng không kém phần ám ảnh Dù sao cẩn thận vẫn hơn Ai mà biết được chứ Buổi chiều hôm ấy Công việc trên bàn vẫn chồng chất như thường lệ. Nhưng khác với mọi khi, lần đầu tiên tôi không thể tập trung vào bản số liệu hay nội dung báo cáo trước mắt. Hình ảnh tu Uyên và Kha ngồi cùng với nhau dù chỉ là qua lời kể, không ngừng hiện lên trong đầu cô. Từng mẫu đối toài được tưởng tượng, từng ánh mắt tưởng trường như có thật, bám viếu lấy suy nghĩ. Làm việc đến gần hết giờ cô đặt bút xuống, trầm ngâm. Mình đã nghĩ gì thế này chứ? Thu hít sau thêm một lần nữa, cô tự nhủ rằng lời kể của chị Minh có thể chỉ là một tình tiết rất bình thường, không đáng phải làm lớn chuyện. Nhưng trong lòng câu nói khoát tây vẫn như lặp đi lặp lại. Những con chữ rối loạn trong tâm trí bắt đầu tạo thành một tiếng nói yếu ớt mà cô cố gắng để lờ đi. Đây là lúc mối tình này phải tiếp tục trải qua sóng gió nữa sao? Kết thúc ngày làm việc như một lễ thường tình, Thu sách tối lên, rời khỏi văn phòng Nhịp bước chân trên nền đường vội vã Nhưng lòng cô thì triệu nặng Bởi những suy nghĩ vẫn chưa một lần được kiềm chứng Tối hôm ấy, Lệ Thu ngồi trước gương trang điểm Nhưng trong đầu cô không phải Hình ảnh của chiếc váy hay đôi môi Vừa được tô son đỏ rượt Mà là những câu hỏi liên tiếp không có lời đáp Từ sau câu chuyện chị Minh kể hôm trước Một cảm giác bớt an cứ lớn dần trong lòng cô Như thế những bước chân trong màn đêm, không ai nhìn thấy, nhưng luôn làm trái tim cô giật mình. Liệu anh ấy có chọn mình hay không? Tú Uy Cô cười nhạt trước tấm gương, mấy chữ ấy vừa thoáng qua, đã khiến ngược cô thắt lại. Địa điểm mà cô chọn hôm nay không phải nơi sang trọng hay lãng mạn, đó chính là quán nhậu hai người từng tới, và một tối đặc biệt cách đây không lâu. Kha đến, anh ngạc nhiên vì cô gợi ý nơi này. Nhưng không như những lần trước, Thu bước vào quán mà không có lấy một nụ cười, không mà ngó ngàng tới ánh nhìn của người khác. Cô ngồi vịt xuống ghế, mở chai bìa rót thẳng vào ly, như để muốn ngâm cả suy nghĩ rối bợi của mình trong thứ chất lỏng sóng sánh kia. kha kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô đầy lo âu. Thu à, có chuyện gì thế? Sao hôm nay em lạ quá? Cô gượng cười một nụ cười rất méo mó. Khà, anh có nghĩ... Mình hợp nhau không? Khá toán giựt mình, rồi bật cười khẽ. Hỏi gì ngớ ngẩn thế? Anh và em yêu nhau lâu thế này, sao em lại hỏi như vậy? Cô lặng lặng, uống một hơi hết cạn. Sau đó, dòng cô trầm xuống, từng chữ như nén cả tâm can. Khá, nếu anh muốn cưới em, thì có muốn thật hay không? Hay chỉ là... Chưa kịp để anh trả lời... Cô bất ngờ đứng dậy Đôi mắt kiên quyết Tất cả mọi người trong quán như đồng loạt dọi theo Lặng phát trước hành động của cô gái xinh đẹp Nhưng có vẻ đầy nội tâm phức tạp Đôi mắt cô sáng lên giữa không gian lộn xộn của quán Và giọng cô vang lên một cách mồm một Làm chồng em đi Kha Hành động của cô khiến Kha cứng đợ Anh nhanh chóng đứng dậy Đưa tay đợi lấy cô Thu, em đang làm gì thế Em đứng lên đi đã Nhưng thu lắc đầu, nét mạc cô trở nên cương nghị một cách không ngờ Không, em muốn nghe anh trả lời trước Không gian trong quán lúc ấy như lặng lặng Mọi người bắt đầu súng lại, những tiếng bàn tán khe kẹ vang lên Người cười, người thắc mắc, nhưng chẳng có ai rời mát khỏi cặp đôi này Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng đùa Trời đất ơi, giờ đến con gái cũng phải quỳ gối cầu hôn sao Cái gã này mày không đồng ý thì để tao cưới cô ấy cho Khả bối rối hơn bao giờ hết Nhìn vào đôi mắt cô Anh thật sự nhận ra sự thật tà Trong từng lời cô nói Anh từ từ cuối xuống hai tay Nắm lấy vai cô, siết nhẹ Giọng anh lúc đầy đầy chắc chắn Thu, em làm trò này không cần thiết Anh yêu em, anh yêu từ rất lâu Chứ không phải để ai nhắc mới nhớ Anh đồng ý, chỉ cần em muốn Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhanh thôi Cô cười rất nhẹ Nụ cười không rõ đang ngang ngụy chính mình hay dịu cợt cảm xúc vừa qua. Nếu như thế, sao lại để em đợi lâu như vậy chứ? Trong quán vỗ tay rầm rộ, ai cũng nhìn cặp đôi này với ánh mắt đầy tích tú. Trong tiếng huyền đáo đó, Thu để mặt cho mình tựa vào vai Kha, trong lòng nhẹ đi một chút. Kha dịu lệ Thu, từ xe vào trong nhà. Những bước chân nặng nề của cô tạo thành một nhịp điều lão đảo, và cánh tay của cô gái cứ níu lấy cổ áo anh một cách vô thức. Mùi rượu nồng nàng quyền lấy không khí Như muốn khẳng định rằng Đêm nay mọi cảm xúc Đều đã được đẩy lên tới định điểm Kha, anh tốt với em quá Thu khẽ cười Tiếng nói mơ hồ nhưng đủ làm cho anh phải cúi xuống Một chút đỏ ứng hiện lên trên đôi má Nhưng không phải từ hơi ấm của phòng khách Mà chính từ những cảm giác không tên Chạy trong lòng anh Ngồi yên đấy đi Để anh lấy nước cho Anh dìu cô đến chiếc ghế dạy Nhưng cô bất ngờ bám chặt lấy tay anh Kha, anh đừng đi Đôi mắt cô mở to Những thiên nhìn cứng rắn Lại rất mềm mại Anh trùng lòng Từ hỏi không biết Thu đang thực sự nghĩ gì Hay cơn sai này chỉ là một màn che đầy Những tâm tư Mà cả hai vẫn còn giấu kín Anh nhẹ gật đầu không nói gì Rồi nhớt bỗng cô lên Hướng về phía giữa ngủ Anh đặt cô xuống Cẩn thận gỡ đôi giày cao gót ra Và đặt ngây ngắn bên cạnh Thu vẫn nhắm mắt Nhưng hơi thở khẽ thả ra tường hơi Khi anh định lùi lại Những ngón tay cô đã vội vàng với theo Ở lại Được đi đâu cả có được không Lần này lời cô nói không còn lạc nhịp Chẳng còn vươn mùi rượu Giọng nói ấy như truyền đến tầng sâu bên trong lòng anh Đấy mọi ranh giới Xa thêm một chút Thu, em ấy nghỉ ngơi đi Anh ngồi ở đây anh không đi đâu cả Anh đáp lại bằng chất dòng trầm ấm. Nhưng khi tấm chân vừa chạm đến vai, cô bất ngờ bật dậy. Khá! Một lời gọi tên rất ngắn gọn nhưng đủ sức nặng. Rồi bất chợt cô đưa lên, khẽ chạm vào cổ áo của anh, ánh mắt vẫn không rời. Anh muốn lấy em làm vợ chứ? Anh thoáng im lặng, như muốn tìm từ ngữ để diễn tả tâm tư. Nhưng ngay lúc đó, Thu chủ động kéo anh lại gần hơn. điều trả lời vội, Đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần là anh và em là của anh trong đêm nay. Trước tất cả mọi lời từ chối chưa kịp thốt ra, bàn tay Thu đã níu lấy áo anh mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ ấy không đơn giản là say, mà dường như chứa đựng cả sự bất an, lẫn khao khát dặn xé. Kha biết mình nên làm gì để dừng lại, nhưng trái tim anh không nghe lý trí. Anh cúi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Thu, anh... Đừng nói gì cả kha Lần này thu mỉm cười Đôi môi khẽ chạm vào má anh Ấm áp, vội vẹn Nhưng cũng đầy sự tự nhiên Không có sự sắp đặt ở đây Chỉ còn những cảm xúc lan tỏa Như dòng nước trôi lặng lẽ Anh đáp lại bằng sự dịu dàng hiếm thấy Ánh sáng trong phòng dần dịu đi Nhưng chỗ cho tiếng thở nhẹ Hòa quyền vào nhau Trong không gian tĩnh lặng Đêm ấy mọi ranh giới Đều đã tan biến Không phải là sự hối hả, vội vã Mà là sự trọn vẹn trong từng ánh nhìn Từng nụ hôn Và từng cái chạm nhẹ Cả hai đều không cần nói nhiều lời Lệ thu giật mình tỉnh dậy Khi những tia nắng đầu xuyên qua Khe rèm soi lên đầu gối Đầu cô nàng triểu Lòng ngực căng tức Và sự mơ hồ từ cảm giác ngày hôm qua Vẫn bao phủ trong đầu như một lớp sương mù dày đặc Một giây, hai giây Rồi từng mạnh ký ức mơ nhòe Bỗng chật ùa về như từng mảnh ghép nhỏ Tạo thành bức tranh lớn Tiếng cười ngã nghiêng trong quán nhậu Vòng tay kha dựa cô trở về Ánh mắt anh ánh lên Sự dịu dàng khi đặt cô xuống giường Cô cảm thấy lành gáy Một luồng cảm xúc lạ lẫm Vẫn lấy cô Ký ức cuối cùng cũng hiện ra trong đầu Là những cái chàm nhẹ Như vô tình nhưng rất sâu lắng Và rồi màn đêm đã nuốt chững đi tất cả Cô khẽ kéo tấm chăn lên ngang ngực Lòng xáo trồn dữ dội Hình ảnh của Kha khi ấy Vừa cương nghị vừa tràn ngập sự dịu dàng Giờ đã tạc sâu vào Trong trí nhớ Nhưng giữa dòng cảm xúc ấy Một nỗi sợ không tên Từ từ nhen nhóm Tự như một ngọn lửa nhỏ Nhưng chẳng cách nào có thể dập tắt Nếu Kha chỉ muốn điều đó Từ mình thì sao Anh ấy có phải kiểu đàn ông Sau khi có được lần đầu sẽ quay lưng không Ý nghĩ này dù mới nảy sinh, nhưng ngay lập tức đè nặng trong lòng cô, khiến từng hơi tở trở nên nặng nhọc. Thu không dám nghĩ xa hơn, nhưng chẳng cách nào có thể kìm lòng. Cô biết mình có phải là một thiểu thư danh giá như Tú Uyên, cũng chẳng có được lợi thế nào nếu so sánh. Nước mắt cô khẽ tuôn rơi, lặng lẽ và dây dứt. Khai đứng bên cửa cầm ly nước. Ly vẫn ở trên tay, nhưng anh không bước vào trong phòng ngay lập tức. Hình ảnh cô gái ngồi trên giường, vai gầy khẽ rung lên, khiến lòng anh quặng thắt. Anh đứng dậy một lúc, sự yên tĩnh kéo dài khiến mọi suy nghĩ của chính anh đang chồng chéo lên nhau. Anh chẳng giỏi nói những lời to tác, cũng không muốn dùng cử chỉ hồ màu để an ủi người trước mặt. Chỉ đơn giản là anh muốn giữ cho Thu cảm giác an toàn, chầm rãi như cái cách họ từng yêu nhau từ đầu. Cuối cùng Kha phá tan sự tĩnh lặng. Thu, em ổn chứ? Lệ Thu giật mình vội lau nhanh nước mắt Cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh Thường ngày Em ổn, sao anh chưa về Công việc của anh nhiều lắm, đúng không Câu hỏi của Thu không giấu được Vẻ làng tránh, nhưng đáp lại cô Ánh mắt Kha chỉ dịu đi thêm Giọng nói chân thành Anh muốn chắc chắn là Em không có chuyện gì rồi mới đi Em, em không có gì đâu Cô miếm môi Nhưng rồi không kiềm chế được bất giác nói tiếp Kha Nếu ngày mai anh thấy chán, anh cứ nói thẳng với em, được không? Em không cần những lời vòng vo, mình là người lớn, cứ thẳng thẳng. Đừng giữ lại gì trong lòng hết. Kha sửng người, lời cô nói làm cho anh đau đớn. Như chính cô đang tự đẩy bản thân về phía bất an. Thu, anh đã hứa rồi kìa mà. Những gì anh làm anh đều nói, đều là điều thật lòng. Trong không gian trở nên yên lặng, Thu cuối đầu chẳng nói thêm, nhưng muốn tự nhốt mình vào cái kén an toàn, không muốn ai làm phiền tới. Nhưng những lời Kha nói dù không nhiều, cũng đã chạm đến phần nào trái tim vốn đang trông trên của cô. Lệ Thu ngồi trên ghế, ánh mắt lạc lỏng, ánh nhìn vương nhẹ lặng lẽ, dõi về nơi xa vô định. Tất cả những hoài nghi, tất cả những suy tư, như những dây leo cuồn chặt trong lòng, không để tâm trí được bình yên. Cô nhìn Kha, cương mặt anh trầm tỉnh Nhưng ánh mắt rất dịu dàng Khiến lòng cô có chút dao động Thu bằm môi Rồi cũng lấy hết can đảm Để cất tiếng hỏi Giọng nói rung nhẹ Kha, Tú Uyên. Chưa kịp để cô nói hết câu Kha đã khẽ ngắt lời Giọng nói mềm với tơ lụa Anh biết là em đang nghĩ gì Anh nhìn sâu vào đôi mắt Thu Tú Uyên sắp đi nước ngoài đình cư Bọn anh lớn lên cùng nhau Thường có rất nhiều kỷ niệm Trước khi đây cô ấy có đề nghị anh Đi ăn bữa cơm cuối với cô ấy Chỉ đơn giản là như vậy thôi Thu à Ngay đến đây ánh mắt Lê Thu hơi lay động Một cảm giác kỳ lạ Pha trộn giữa sự nhẹ nhõm Và ấy nấy tràn ngập trong lòng cô Cô ấy chúc phúc cho chúng ta Huyên không chỉ muốn anh hạnh phúc Mà còn thật lòng quý em Anh không muốn Để những hoài nghi không đáng Khiến em phải tổn thương Kha bước đến Cúi xuống trước mặt cô, giọng nói trầm xuống, chân thật tới lạ lùng. Thu nè, em biết anh thế nào rồi, anh không hứa quá nhiều điều hoa mỹ, nhưng một điều anh chắc chắn, cuộc đời này của anh, là dành để bảo vệ cho em. Lệ thu hít một hơi thật sâu, nước mắt ứa ra trên má, cô nước nở như không nén được nụ cười. Em xin lỗi, em đã nghi ngờ anh, đã tự suy diễn mọi thứ, em không biết phải nói sao cả. Kha khe lát đồ, Một tay vỗ nhẹ lên vai cô Tay còn lại kéo cô vào lòng Dòng anh vang lên Bình thẳng nhưng đông đầy sức mạnh Nếu là người khác Họ cũng sẽ nghĩ giống em thôi Nhưng với anh Tình yêu anh dành cho em không chỉ là lời nói Mà còn là những gì anh đã cố gắng bảo vệ mỗi ngày Và một điều quan trọng hơn Thu Anh đã đồng ý lời cầu hôn của em từ hôm đó Em nhớ không? Thu nhìn Kha mắt tròn xoe Khuôn mặt thoát cái đã ứng hồng Như tấm khăn lụa đỏ Lời cầu hôn nào cơ Em không nhớ đêm qua em uống nhiều quá Anh đừng có đùa nữa Câu nói của cô pha chút Ngự ngụm Giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu Kha bực cười Cái cười ấm áp dịu dàng Như thể anh đang thích thú Khi thấy dáng vẻ rối bời của Thu Là thật mà đêm qua Em đã chủ động Quỳ gối trước anh trong quán nhậu Trước mặt tất cả mọi người Rồi hỏi anh có đồng ý lấy em hay không Tức như nói đồng ý Em, em không nhớ Cô ướp mặt vào tay giọng nói lý nhí Đầy sự gượng gạo Sự ngọt ngào đó càng khiến cho không gian Thêm đầm màu lãng mạn Khiến những khoảnh khắc của họ dường như ngưng động Kha khẽ năng cầm cô Ánh mắt trầm ổn Và ấm áp như ôm tròn cả bầu trời Thua Anh sẽ chịu trách nhiệm với em Em đừng lo lắng gì cả Những lời nói chẳng gì nhưng chắc nịch Như lời thầy sâu sắc trong tim Cô bật khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm tin, của sự yên lòng. Với Thu, điều cô lo sợ, những mơ hồ trong lòng giờ đây được thay thế bằng một sự vận chắc không thể lây chuyển. Vài tháng sau, Trần Viết Kha gửi cho Lệ Thu một tin nhắn ngắn ngủi. Tối nay em đừng làm gì cả, anh có điều bất ngờ dành cho em. Lệ Thu đọc tin nhắn. Lòng cô giấy lên một chút tò mò, xây lẫn hồi hộp, Dạo gần đây Kha có vẻ khá bí ẩn, nhưng là người quen làm chủ mọi chuyện cô nhanh chóng gạt cảm xúc ra một bên để tập trung hoàn thành công việc trong ngày. Đến tối, Kha lái xe đến đón cô như mọi khi, anh không nói nhiều, chỉ bảo cô cứ thả lỏng người ra, mọi thứ để cho anh lo. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng nhỏ nằm nếp mình bên đường, không phải trốn xa hoa hay hồ màu mà là một nơi ấm cúng với ánh sáng dịu dàng hắt qua khung cửa sổ. Thu còn chưa hiểu chuyện gì thì Kha đã dẫn cô vào bên trong Bên trong, vài người bạn thân thiết của Kha và Thu đã đứng chờ sẵn Nụ cười ánh lên niềm vui khó tả Một chiếc bàn ăn dài được trang trí bằng dưỡng bông hoa tươi Ánh nến lung linh, đông đưa, theo từng dịp thở Lệ Thu hơi sửng người, quay sang phía Kha ánh mắt ngờ vực Có chuyện gì thấy? Sao em không biết? Kha cười dịu dàng Là điều mà em xứng đáng nhận được từ rất lâu rồi. Anh nắm lấy tay Thu, dẫn cô đến giữa phòng, nơi mà ánh mắt đều đang hướng về phía hai người. Sau một khoảnh khắc im lặng đầy hồi hộp, kha cúi xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Anh quỳ cúi, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, kiên định và rất chân thành. Lệ Thu, từ lần đầu gặp em, anh đã biết em là một người con gái đặc biệt. Em là người đã cùng anh đi qua những tăng trầm của cuộc sống, giúp anh nhận ra giá trị thực của tình yêu và hạnh phúc. Anh muốn cả cuộc đời này có em bên cạnh, cùng nhau chia sẻ niềm vui, cũng như gánh vét những thử thách. Không khí trong phòng lắng lại, mọi người đều nín thở chờ đợi. Em làm vợ anh nhé. Lệ thu không che giấu nội cảm xúc, trái tim cô đập liên hồi nước mắt vô thức tuôn rơi. Những giọt nước mắt đó không còn mang sự lo âu hay bất an Em, em đồng ý Tiếng vộ tay vàng lên Chiếc nhẫn vừa khiếp với ngón tay cô Sáng lấp lánh Như một lời hứa không thể phá vỡ Sau buổi tiệc Kha đưa thu về Trên đường anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó Anh hỏi với vẻ bối rối Sao anh tổ chức chuyện này mà không báo trước Em không chuẩn bị gì cả Kha cười một tay cầm vô lăng Tay còn lại nắm lấy tay cô Báo trước thì còn gì vui nữa chứ em Anh muốn nhìn thấy Một lệ thu chân thật Câu nói đơn giản Nhưng đủ để thu cảm thấy lòng mình ấm áp Tức kỳ lạ Dù như mọi thứ đang đi đúng hướng Ngày trở lại quê Lệ thu cùng với Trần Viết Gà xuống xe Tại một ngõ nhỏ quê thuộc Đôi bàn chân bước đi Trên con đường đất đỏ Dẫn viện ngôi nhà nơi thu tự lớn lên Dù bao nhiêu năm đã trôi qua quê hương vẫn luôn mang đến Một cảm giác dịu dàng và ấm áp Tựa một vòng tay trở che Những lúc lòng người trong trên Lệ thu ngẩn đầu Mái tóc dài buông xỏa Khẽ bay trong gió Đùa cười vừa nở trên môi từ phía xa Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện Là ly Ly trọng vẫn không đổi Có chăng chỉ là những nét trưởng thành hơn Ở ánh mắt và dáng đi Cô quát lơi mịn Chiếc áo váy rộng Bàn tay khẽ ôm lấy bụng Nhìn qua Thu nhận ra ngay, Ly đang mang thai Hai chị em đối diện với nhau Giây phút đầu tiên Có sự ngượng ngùng Thu chợt nhớ đến lần cuối gặp Ly Cái ngày hai chị em cắt đứt quan hệ Chỉ vì những nỗi đau riêng Nhưng không đợi Thu phải nói gì Ly đã lên tiếng trước Chị về rồi sao lệ thua khẽ gật độ Cố giữ giọng tật bình thẳng Ừ, lâu rồi không về Mọi thứ dạo này vẫn ổn chứ Ổn cả chị à Còn chị thì sao Mấy bữa trước em nghe mẹ kỹ Sắp tới chị có tin vui sao Ừ Đúng là chị sắp kết hôn Nhưng mà Câu nói bị ngắt quảng với ánh nhìn của Ly Một ánh mắt lấp lánh Như gói gọn hết thảy niềm vui và sự chân thành Vậy thì tốt quá rồi chị Em thật lòng mừng cho chị Không gian trở nên y mắng Trong lòng lệ thu dân trào biết bao nhiêu cảm xúc Cũng muốn hỏi thêm về Nam Nhưng chưa kịp lên tiếng Ánh mắt lì đã nhìn về phía Kha Khẽ cúi đầu chào Giọng nhẹ như sương Anh Kha Kha gợt đầu lệ phép Ngôn ngữ dư thừa giữa ba người Lệ Thu cảm thấy một sợi dây vô hình Vừa được kết nối Nhưng quá khứ lại khiến cô chẳng thể nói được nhiều hơn Ngay lúc đó Một người đàn ông từ phía xa bước tới Là Nam Lệ Thu nhìn thấy nét điềm tĩnh Và sự tự tin trong ánh mắt của Nam Nam cất giọng, rất ấm áp Tự nhiên Và không còn những vướng mắc khi xưa Chào chị Thu, chào anh Kha Kha nắm lấy tay Thu Khẽ gật độ Chào cậu, dạo này cuộc sống ổn cả chứ Nam mỉm cười Ánh mắt anh dịu đi khi nhìn sang Ly Tốt ơn trước rất nhiều May mắn là tôi có Ly ở bên cạnh câu nói tưởng chừng đơn giản Nhưng lại để trong lòng Thu Những sao đồng khó nói Cô nhìn sang phía Ly Đôi mắt người em gái Giờ đây lấp lánh niềm hạnh phúc thực sự không còn mang vẻ u ức như thường ngày. Ly đáp lại ánh mắt của Thu bằng một nụ cười rất chân thành, tay khè siết lấy tay nam. Em hy vọng, chị cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ai cũng có lúc sai, nhưng biết hối lỗi thì vẫn có thể được tha thứ có phải không chị? Lệ Thu vẫn đứng đó, lòng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Những lời vừa rồi của Ly, những lời cô nói không ngờ lại nghe được, Từ chính người âm thầm đối đầu với mình suốt bao năm qua, tựa như cơn gió mát, thổi qua tâm hồn, đầy khắc khoải. Thu nở một nụ cười dịu nhẹ, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng, sự chân thành sau mọi tăng trầm của cuộc sống. Cô nhìn Ly, cảm nhận được một điều chưa từng nhận ra rõ ràng trước đây. Người em họ này dù có những lúc sai, nhưng thực chất cũng là một người phụ nữ mang trong lòng những khát khao yêu thương và hạnh phúc, giống như mọi người phụ nữ khác. Lê ngập ngừng bước tới gần hơn, bàn tay ruông rầy xét nhẹ gấu váy, trong ánh mắt ấy là một sự do dự và chút xấu hổ, rồi cuối cùng như gầm hết can đảm, cô cúi đầu thật thấp, giọng nói bật ra một cách chân thành đến kỳ lạ. Chị, em xin lỗi. lệ thu thoáng sự sợ nhưng chẳng một chút giận dữ nào còn lưu lại trong lòng. Quá khứ đã qua là thứ không thể nào có thể thay đổi. Nhưng hiện tại luôn là nơi con người có thể mở cánh cửa mới. Cô khè lát độ nụ cười vẫn trên môi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ly. Chuyện cũ qua rồi Ly à, quan trọng là em và Nam vẫn đang hạnh phúc có phải không? Ly ngẩn lên, đôi mắt lồng lành nước, thoáng chút bối rối, rồi vội gật đầu. Phải, chị, dạo đại nấy quan tâm mẹ con em lắm, em không ngờ sau bao nhiêu chuyện em lại có thể bắt đầu lại như thế này. Vậy là tốt rồi em à? Mọi chuyện hôn nhân về sau sẽ rất mệt đấy Nhưng vẫn phải cố gắng nha Giọng thu đều đều Nhưng trang chứa một sự ấm áp Cô nhẹ nhàng buông vai Ly Ánh mắt như giỏi về phía xa xăm Giọng nói tựa như tiếng thở khẽ Nhưng mang theo một niềm mong mỏi chân thành Ai trên đời cũng đều xứng đáng có hạnh phúc Ly Dù có sai có ngã Quan trọng nhất Vẫn lệ biết yêu bản thân Biết sửa chữa và trân trọng người bên cạnh Ly miếm chặt môi Đôi vai khẽ rung lên Giọt nước mắt rơi xuống Không còn là của tiếc đối hay dặn vặt Mà là sự giải tỏa của một tâm hồn Vừa được thanh thản Chị, cảm ơn chị Câu nói ngát quảng Khẽ khàng như kết nối lại Giữa hai chị em Khi quay lưng bước đi thu nghe thấy tiếng trẻ con Cười vang ở đâu đó Trong lại sống quen thuộc Tiếng rau bán bánh chợt vọng lại Tiếng chó sủa bên hiên nhà ai Quỳ hương cô vẫn thế Vẫn yên bình như cái ngày cô rời xa nó Để bắt đầu hành trình cuộc sống Với môn vàng những chông gai Khà vẫn đứng ở đó Vài bước Ánh mắt dõi theo cô đầy sự thấu hiểu Và cảm thông Lệ thu bước tới nắm lấy bàn tay anh Cái cảm giác bàn tay ấy siết chặt Như muốn truyền vào cô Sự vững tin cho những ngày sắp tới về được rồi chứ nhỉ Khà khẽ hỏi với đôi mắt biết cười Thu nhìn anh Mỉm cười đáp Về thôi, chồng ngốc Bỗng dáng hai người Yên dài trên con đường quen thuộc Gió quê vẫn cứ thổi nhẹ Và bầu trời thì xanh tới nao lỏng cuộc đời đôi khi là một chuỗi hành trình đầy bất ngờ Có thể hôm qua còn là những ngày giông bão Nhưng chỉ cần một chút cảm thông Một lời tha thứ Và lòng can đảm để yêu thương Hôm nay đã đủ Để là khởi đầu của niềm vui Bình yên mà mọi trái tim Đều xứng đáng nhận được Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Chồng Chị, Chồng Em được viết bởi tác giả thực. Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe bộ truyện này. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được kép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.